Như vậy tôi nghe Một thời Đại Đức Ananda Ở tại Savati Tại rừng Shetavana Vườn ông Anathabindika Sau khi Đức Thế Tôn Nhập diện không bao lâu Lúc bấy giờ Thanh niên Bà Lamôn Suba Todaya Puta Ở tại Savati Vì một vài công việc Rồi Thanh niên Bà Lamôn Suba Todaya Puta bộ thanh niên bà môn khác Này thanh niên bà la môn hãy đi đến chỗ Sa môn Ananda ở thay mặt ta hỏi thăm Sa môn Ananda có ích bệnh, ích lão, tinh an, khí lực an ổn. Thanh niên bà la môn Subha ta, hỏi thăm tôn giả Ananda có ích bệnh, ích lão, tinh an, khí lực an ổn và nói thêm hành tay Nếu tôn giả Ananda có lòng từ mẫn Đến tại trú sứ của thanh niên Subhatodayaputta Tôn giả sinh dân Thanh niên Bà Lạ Môn vân lợi thanh niên Bà Lạ Môn Subhatodayaputta Đến tại chỗ của tôn giả Ananda Sau khi đến, nói lên những lời chúc tụng thân hữu xã giao Với tôn giả Ananda Rồi ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Thanh niên bà Môn ấy nói với tôn giả Ananda Thanh niên bà Lamo Subhatulayaputta Hỏi thăm tôn giả Ananda Ít bệnh, ít lạm, khinh an, khí lực an ổn Hơn hạnh thay Nếu tôn giả Ananda có lòng từ mận Đến tại trú xá của thanh niên bà Lamo Subhatulayaputta khi được nói vậy, tuệ giả Ananda nói với thanh niên Bà-la-môn ấy: "Này thanh niên Bà-la-môn, này không phải thời, vì hôm nay tôi vừa mới uống thuốc, ngày mai tôi sẽ đến, vừa hợp thời, hợp ý." Trời thanh niên bà Lạ môn ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đến tại chỗ của thanh niên Bà-la-môn Subhatudeva Putta, khi đến xong, Liền thưa với Thanh niên Bà-la-môn Chúng tôi đã thấy mặt tôn giả thưa với tôn giả Ananda Thanh niên Bà-la-môn ta Hỏi thân đại đức Ananda Có ít bệnh, ít lão, kinh an, ký lực an ổn Hưng hạnh thay Nếu tôn giả Ananda có lòng từ mẫn Đến tại chú xá của Thanh niên Bà-la-môn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 Sau khi đêm ấy đã mã vào buổi sáng đắp đi đem theo y bác với vị tỷ theo người xứ se làm vị sa môn tùy hành đến tại chỗ ở của thanh niên bàlaôn suva tôi sau khi đến liền ngồi tại chỗ đã soạn sẵn rồi thanh niên Suva tôi đến trước tôn giả Ananda sau khi đến Nói lên những lời chúc tụng thân hữu Và xã giao với tôn giả Ananda Rồi ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Thành điên Bà Lạ Môn Sư Ba Ta Nói với tôn giả Ananda Tôn giả Ananda Đã lâu ngày là thị giả của tôn giả Gô Sống gần và ở một bên ngài Tôn giả Ananda chư vị Tôn giả Gotama đã tán thán những pháp nào và ngài đã khích lệ khuyến đạo ý chỉ mọi người theo những pháp ấy Tôn giả Ananda những pháp Tôn giả Gotama tán tháng là những pháp gì và ngài đã khích lệ khuyến đạo ý chỉ mọi người theo những pháp ấy Này thanh niên Bà La môn thế Tôn tán tháng ba pháp ổn và ngài đã khích lệ quy đi đạo y chỉ mọi người theo những pháp ấy. Ba pháp ấy là gì? Chính là thánh giới ổn, thánh định ẩn, thánh tuệ ổn. Thế Tôn tán thán ba pháp ổn ấy. Ngài đã khích lệ, khuyến đạo y chỉ mọi người theo những pháp ấy. Tôn giảng Ananda, thế nào là giới ổn? Tôn giảng Gotama, tán thán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 Đó là thánh giới uẩn Thế tôn táng tháng Và Ngài đã kích lệ quyến đạo Y chỉ mọi người theo pháp ấy mà còn pháp ẩn khác Cao thượng hơn Cần phải hành chi Thật viết diệu thay Tôn giả Ananda Thật thế hữu thay Tôn giả Ananda Thánh giới ẩn này Thật viên mãn Không phải không viên mạng Tôn giả Ananda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 với tứ tị thấm nhuận tập làm cho xung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do đi dục sanh không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do đi dục sanh ấy thấm nhuận, đó là thiền định của vị ấy nầy thanh liên bà la môn lại nữa tị keo ấy diệt tâm diệt tứ, không thấm nhuận Xem kinh Sa-môn quả số 77-78 Đó là thiền định của vị ấy Lại nữa Này thanh niên bà La-môn Ly hỷ trú xã không thấm dùng Xem kinh Sa-môn Quảng số 79-82 đến Đó là thiền định của vị ấy Này thanh niên bà La-môn Đó là thánh định uẩn Tôn giả Gotama 8 tháng Và Ngài đã khích lệ, khuyến đạo, ý chỉ mọi người theo pháp ấy Và còn pháp ủng khác cao thượng hơn cần phải hành trì Thật vi diệu thay, tôn giả Ananda Thật hy hữu thay, tôn giả Ananda Thánh định ủng này thật viên mạng, không phải không viên mạng Tôn giả Ananda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 Đây là nguyên nhân của khổtùy tri như thật đây là sựệt khổtùy tri như thật đây là con đường đưa đến việc khổ Tuùy tri như thật đây là những lậ hoặc tùy tri như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc tùy tri như thật đây là sự diệt trừ các lầu hoặctùy tri như thật Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lầu hoặc Nhờ hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy Tâm của vị ấy thoát khỏi dục lầu Thoát khỏi hữu lầu, thoát khỏi vô minh lậu Đối với tự thân đã giải thoát như vậy Khởi lên sự biết, ta đã giải thoát Vị ấy biết, sanh đã diệt, phạm Hạnh đã thành Vì cần làm, đã làm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 Tôn giả Ananda, Tôn giả Ananda, thánh tùy này thật viên mãn, không phải không viên mãn. Tôn giả Ananda, tôi không thấy thánh uẩn viên mãn này ở những sa môn bà môn nào ngoài giám hội đây. Không có pháp nào cao thượng hơn cần phải hành trì. Thật vi diệu thay. Tôn giả Ananda, thật vi diệu thay. Tôn giả Ananda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 và quy y chúng tỳ kheo tăng mong tôn giả Adanda những con làm đệ tử từ nay trở đi cho đến mạng chung con trọng đời quy ngượng